Kinh lai tướng chắn, thủy lai thổ đồn, đây là thiên địa chi đạo, chúng ta phải hiểu thuận thế mà làm, từ dương tâm ý đã quyết, liền là ai ngăn cản cũng vô dụng. Trong tâm hải một trận khí tức vô cùng hung mãnh bành liệt mà ra, khí tức kia cố nhiên cường hãn, trong cổ xưa lại ngưng tụ quang mang màu đen nhạt, rõ ràng chính là bộ phận thể hiện của tu la lực. Các cổ hoàng thần tướng, không nghĩ tới, bọn họ hiện giờ còn ở trong cơ thể lão đại. Lăng Thanh du cùng mấy nha đầu tiểu đoàn đoàn rung động không hiểu sao Nhìn thấy những bình tướng cổ hoang này đều cảm thấy rất thân thiết, những người này đều là tồn tại lấy một địch trăm, hiện giờ thoáng cái bị Tử Dương triệu hoán ra mấy vạn người toàn bộ xuất động, sẽ là một loại lực lượng kinh người như thế nào. Quả nhiên, khi nhóm người này xuất hiện, trong lòng mưu đoạn trầm xuống, cỗ lực lượng này tuyệt đối có thể coi là lá bài tẩy mạnh nhất của Tử Dương, bởi vì trước đó, không ai biết Tử Dương còn có một chi lực lượng khủng bố như vậy. Hiện tại, trận quyết đấu này mới xem như thật sự công bằng. Tử Dương lạnh lùng cười, Hoàng Thiên vô cực công phòng nhất thể thần khí lại xuất hiện, Thương Khung Kiếm Hồn trực tiếp thực thể hóa đi theo bên người mọi người cùng nhau quét sạch tạp binh, mà đám cổ hoang thần tướng mấy trăm người đều phân biệt hướng vong hồn cường giả cấp thần anh của đối phương nhanh đón, làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là những cổ hoang quân đoàn này, tựa hồ là bởi vì cừu hận năm đó, trở Sinh đã có ý niệm rất mãnh liệt muốn thôn vệ theo đốt đối phương. Sau khi hai quân va chạm cùng một chỗ, Tử Dương chính mình cũng không nghĩ tới. Những cổ hoang chiến sĩ này có thể bộc phát ra chiến lược kinh người như vậy. Giết A, trăm vạn đại quân lại phát động xung phong. Trong bóng tối, trận quyết đấu định mệnh mấy chục vạn năm trước lại tái diễn. Mà đỉnh mây trên đỉnh không gian, Từ Dương cùng ngư đoạn hai người đã mở ra thế trận. Không thể tưởng được, một lá bài tẩy cường đại nhất của Từ Dương người cũng không phải là biểu hiện thực lực của bản thân, mà là một chi quân đội cổ hoang vương chiều như vậy. Từ Dương cười lạnh. Bọn họ tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng trên chiến trường có thể phát huy ra tác dụng vượt quá tưởng tượng, chỉ cần bản nguyên bắt diệt, bọn họ gần như bất hủ, chỉ là một đám vong hồn ô hợp mà thôi, miêu loạn thịnh nộ, xung quanh tu la lực kiêu ngạo bắt đầu thiêu đốt. Vậy ngươi không ngại cũng đến xem một chút, người bố cục như ta, có phải cũng là đám ô hợp hay không? Đột nhiên, sau lưng mùa đoạn trống rỗng xuất hiện một cây đại kỳ, phong tức lạnh lùng tùy ý thổi qua, từng trận tu la bản nguyên trào về phía từ dương đó là một cỗ lực lượng khủng bố lạnh lùng cán nuốt vào trong xương cốt sau khi thẩm thấu vào trong thân thể giống như là có ngàn vạn con độc trùng điên cuồng thôn phệ bản nguyên trong huyết mạch đáng sợ nhưng mà cỗ lực lượng này rất nhanh liền bị từ dương đạo lực hoàn toàn sơ tan hoàng thiên vô cực mở ra tư thái phòng ngự toàn diện sông về phía đối thủ không sai phương thức trực tiếp cận chiến đối phó với lực lượng của tu la đạo hẳn là sẽ có hiệu quả hơn tu la quỷ trảm mưu đoạn đại kỳ đứng trên không Trước mặt lá cờ kia không ngừng lao ra quang nhận màu đen, nhìn qua rất lạnh lẽo đáng sợ, không thể không nói, lược phòng ngự hoang thiên vô cực này thật sự là kinh người, cổ hoang nhất mạch vô thượng thần khí lực lượng, căn bản không phải những hắc nhận hư vọng này có thể bổn đáp. Bất quả nếu thời gian dài ràng co ở loại trạng thái này, Từ Dương tựa hồ cũng rất khó tìm được một kích miểu sát đối phương cơ hội. Chính là hiện tại. Sư, thương không kiếm hồn trở thuong khung thần kiếm bản thể, lần thứ hai trở lại trong tay Từ Dương. Kiếm thể nằm ngang trước người, nhân kiếm tâm hồn hợp là một, huyết mạch tổ long tiềm tàng trong cơ thể hoàn toàn bộc phát. Nội tình mạnh nhất của thân thể tử dương chính là tiềm lực thân thể gần như hoàn mỹ sau khi cá nốt 8 phần tinh hoa của tổ long nguyên. Tổ long lực khủng bố, tựa hồ đang cùng thương khung kiếm huyết hồng giác quang mang hoàn mỹ dung hợp. Sắc khí ngưng tụ Rốt cục, hắc sắc sát tri đạo lần thứ hai hàng lâm, mơ hồ trong hư không đúng là dưới sự khống chế của tử dương, dệt ra một đạo hắc long thật lớn. Quy áp của Long Chi đã đạt tới trình độ độ kiếp đỉnh phong cảnh, sau khi tập trung khí tức mưu đoạn, phóng thích ra lực tiêu diệt khiến cả thế giới chấn động. Kết thúc, mưu đoạn, đi chết đi. Ẩm Ẩm, cũng trong giờ khắc này, mưu đoạn rốt cục ý thức được nguy hiểm, vội vàng phun ra một mụn bản mệnh chân huyết hướng sau lưng cây đại kỳ này. Ồ, đây là huyết mạch lực cùng tu la đạo dung hợp, huyện hóa ra thủ đoạn tu la lĩnh vực. Kiếm hồn trước tiên truyền ra phản hồi. Từ dương đối với việc này cũng tương đối bình tĩnh. Ngươi quên rồi sao, lực lượng của Tổ Long làm sao có thể bị ngăn cản bởi tu la kết giới này. Mưu đoạn am hiểu nhất vốn không phải là một trọi một đỉnh phong quyết đấu, một khi chủ chiến trường phía dưới mất đi ưu thế, mưu đoạn cũng đã khó tạo thành uy hiếp đối với ta. Từ dương, cho dù ngươi là kỳ tái ngất tung, trước mặt Tháp bạt bệ hạ bây giờ, ngươi cũng chỉ có thể có phần quy đất thần phục. Bệ hạ đã kế thừa tu la lực, căn bản không phải là một phàm tục có thể chống lại tử dương có chút nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía đối phương người hiện tại nói với ta những thứ này là tính toán làm cho ta cảm thấy sợ hãi sau đó buông tha người thật buồn cười hắc long chém xuống quấn lấy thân thể mưu đoạn đường đường là tuyệt đỉnh cao thủ đương thời độ kiếp trung kỳ dưới một kích mạnh nhất của tử dương bị miều sát trong nháy mắt trong nháy mắt thân thể vỡ vụn mưu đoạn tất cả vết máu trên cây đại kỳ này hoàn toàn biến mất tựa hồ tu la lực này thật sự mang theo tinh lọc thần thông bình thường giống nhau rất nhanh liền nuốt trường toàn bộ khí tức thuộc về chủ đốc chủ lúc trước. Theo mưu đoạn vẫn diệt, đám cô hồn dã quỳ phía dưới triệt để mất đi trật tự, bị đám cổ hoang thiên binh thần tướng tùy ý giết chóc. Nhưng cũng đồng thời, từ dương vô cùng rõ ràng quan sát được căn nguyên dị thường của những binh lính này. Phẫn nộ cùng cừu hận là điểm khởi đầu để bọn họ xóa bỏ tu la lực, nhưng loại oán niệm này ngược lại trợ phát tu la lực sinh sôi nảy nở. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản bọn họ bắt đầu theo bản năng thôn phệ tu la lực. đơn giản mà nói. Sau trận chiến này, đại quân cổ hoang mặc dù thành công xóa bỏ những vong hồn này, nhưng cũng trở thành túc thể hoàn toàn mới của đám hòa chủng Tu La lực này. Mà những người này, là muốn ngủ say ở sâu trong tâm hải Từ Dương, vạn nhất Tu La lực lượng quá mức cường hoành mất đi quyền khống chế, những người này một khi bạo tàu, đối với Từ Dương mà nói sẽ là kiếp nạn chí mạng. Chiến trường dần dần khôi phục bình tĩnh, với vạn cổ hoang đại quân dưới sự cưỡng chế của Từ Dương một lần nữa tiến vào tâm hải. Nhưng cũng chính vào giờ khắc này. Từ Dương phát hiện, mình vẫn đánh giá thấp lực lượng Tu La, càng đánh giá thấp mức độ uy hiếp của Tu La Hỏa trùng ký sinh trong cơ thể những chiến sĩ cổ hoang này. Á, Từ Dương đột nhiên phát ra một tiếng sóng giận, ngoài thân không tự chủ được ảo giác ra quang vụ bao xám đen. Nữ Đế rõ ràng phát hiện, từ giờ khắc này trở đi, linh hồn giữa mình và Từ Dương bị đơn phương gián đoạn. A Dương, không thể tưởng tượng được, Tu La lực lại dọa người như vậy, hiện tại lực lượng này dung nhập vào trong cơ thể ngươi thầy chỉ có chính mình có thể vượt qua. Trên thực tế, khi từ dưng lần đầu tiên tiếp nhận Tula lực nhập thầy một khắc, hắn nhất định phải đối mặt với một lần lựa chọn quan trọng nhất trên con đường tu luyện này, cũng là một lựa chọn nguy hiểm Tu La Từ dưng cho thể giờ đều là một người giỏi không chế cục diện, mà kệ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm cùng khiêu chiến, trong đoàn đội chỉ cần có hắn tồn tại, tất cả mọi người sẽ cảm nhận được an tâm cùng kiên định khó hiểu. Chỉ là lúc này đây, tất cả mọi người đều hiểu được Từ Dương gặp phải uy hiếp đến từ lực lượng tồn tại như thần. Trong phút chốc, cảm giác cực kỳ nóng bỏng trong cơ thể bắt đầu tùy ý bốc lên. Đó là một cỗ lực lượng vượt qua huyết mạch thao thiết, thậm chí có thể cùng huyết mạch tổ long trong cơ thể chính diện chống lại vô cùng bá đạo, nhanh chóng lan tràn, bắt đầu đồng hóa mỗi một góc thân thể Từ Dương. Khí tức màu đen nồng đậm bắt đầu tràn ra ngoài, bao vây toàn bộ thân thể Từ Dương. Mà càng làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi chính là cỗ khí tức này đang ăn sâu vào thức hải tiến công Từ Dương sau khi mất đi trạng thái cộng hưởng linh hồn của nữ đế tử dương không cách nào mượn bất kỳ tinh thần lực ngoại lai nào đồng thời cũng mất đi tổ long hồn phụ trợ điều này có nghĩa là toàn bộ quá trình đối kháng tu la lực tử dương chỉ có thể mượn lực lượng của mình cảm giác trống rỗng bắt đầu xuất hiện trong lòng không thể nghi ngờ lúc này tâm hải không gian của tử dương đã trở thành nguồn gốc của lây nhiễm tràn đầy tu la chi lực các nghe nhìn kìa vị trí tâm mạch lão đại đang sinh một vòng xoáy màu đen mọi người nhao nhao chấn động Nhìn thấy vị trí trái tim Tử Dương không ngừng có khí thức màu đen vô cùng nồng đậm phóng thích ra, tu la lực vô cùng cường hoành một khi phụ thể, hoặc là diệt vong, hoặc là bị thu phục. Nhưng lần này, nếu nó đã chọn Tử Dương làm mục tiêu, ý nghĩa giữa hai người tất nhiên phải có một lần đối đầu kinh thiên động địa, mọi người cũng không lo lắng Tử Dương sẽ thỏa hiệp hay thất bại, nhưng bọn họ lo lắng, tu la lực này sẽ mang đến thương tổn vĩnh viễn cho thân thể Tử Dương. Cho dù ngay cả tu la lực cũng không thể thu phục Tử Dương, nhưng muốn hủy diệt thân thể của hắn Tu La lực vẫn có thể dễ dàng làm được. Tiểu tử, thân phục ta đi, lực lượng của Tu La mới là lực lượng có thể chúa tể hết thảy thế gian. Một đạo thanh âm vô cùng lạnh lùng mà kiêu ngưu chuyển đến trong đầu từ Dương. Ngươi chính là Tu La, à, muốn chinh phục từ Dương ta, ngươi còn chưa có tư cách này, đưa ra đáp lại lãnh khốc mà quyết tuyệt nhất, đối phương chẳng những không có tức giận ngược lại cười ha ha. Ta thích tính cách ngươi, thích ngươi đảm nhận, thích xuất thân của ngươi và tất cả mọi thứ khác. Trên thực tế, so với tên điên cuồng loạn của Thác Bạt Vân, ta hẳn là càng coi trọng ngươi mới đúng. Thẳng đến giờ khắc này, từ trong thức hải Tử Dương, một đạo hồn thể hoàn chỉnh khác rốt cục xuất hiện. Tuy rằng đây là một gương mặt anh tuấn vô cùng xa lạ, nhưng Tử Dương từ giọng điệu cùng khí thế của đối phương có thể phán đoán ra, tên này hẳn là Tu La. Tại sao ta phải nhận được sự đánh giá cao của ngươi? Ngươi là Tu La, tồn tại tàn nhẫn nhất lệnh khốc và tà ác nhất trên đời này. Từ dương không chút kiên rè đưa ra định nghĩa trực quan nhất đối với nam nhân cường đại này, lại lập tức khiến tu la lâm vào trầm mặc. Đây là định nghĩa của thế giới về ta, hay định nghĩa của dương ngươi, từ dương cười lạnh. Có khác nhau không? Ngươi một mình tiêu diệt toàn bộ vương triều cổ hoang, khiến cho ba ngàn đạo châu từng là nơi phồn hoa nhất đại lục trải qua hơn vạn năm chiến tranh, bao nhiêu người dưới sự chủ đạo của ngươi đi tới diệt vong, những vong hồn thần phục ngươi kia, thật sự đáng chết sao. Ngươi ngay cả một cơ hội sơ thoát cũng không chịu cho bọn họ, chẳng lẽ ngươi còn không phải là tồn tại cả áp nhất, Tu La cười ha ha. Tuy tiện ngươi nói như thế nào, ta cũng sẽ không để ý những lời chú bút phản này, nghe nhiều, tự nhiên cũng không có ý nghĩa gì, duy chỉ có ngươi, trong mắt ta, xem như là ngoại lệ. Tu La nói xong, đột nhiên cường hóa hồn lực ba động của bản thân, bắt đầu mạnh mẽ can thiệp chi phối thân thể tử dương. Hả? Tiểu tử, ngươi còn có thể kiên trì sao? Lực lượng của ta tựa hồ không cách nào đảo không chế được hành động của hắn, thanh âm kiếm hồn lần thứ hai tiến vào trong đầu, đáng tiếc, từ dương phát hiện mình cùng thương không kiếm hồn liên lạc cũng không rõ ràng lắm. Dù sao cũng là lực lượng của Tu La, phần vẹn chỉ là một đạo tàn niệm, liền có thể không chế một người cách xa vạn, dậm hết thầy, gọi hắn là thần cũng không có gì đáng ngạc nhiên, ngay cả khi hắn ta chỉ là cái bóng ẩn nấp trong bóng tối, nhưng không ai dám phủ nhận sức mạnh của hắn. Từ dương lại một lần nữa cất bước. Chậm rãi hướng trung tâm chiến trường này tới gần, chính là giữa phế tích chiến trường còn lưu lại mưu đoạn một cây lại kỳ kia. Sau khi một lần nữa đứng vững bước chân, từ dương đột nhiên phát ra một tiếng giống giận, lực lượng tù la màu đen bên ngoài lại một lần nữa bộc phát. Âm, âm. Thanh âm gì, tất cả mọi người trong đoàn đội phía sau đều cả kinh, theo bản năng bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh, không có địch nhân trong tưởng tượng xuất hiện, nhưng theo mặt đất điên cuồng chấn động. Trước mặt từ dương lại xuất hiện biến hóa kinh người khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi. Đó là một bia mộ mà không có bất kỳ chữ khác nào cả, mọi người lần đầu tiên nhìn thấy cũng không xa lạ, một màn mấu chốt nhất trong đại tu di đạo chính là đây, tu la lực của Thác Bạch Vân đến từ một tấm bia mộ giống như vậy. Kiện gì đang xảy ra vậy, lão đại hắn, đến tụt cùng muốn làm cái gì? Đám người long khôn hoàn toàn trợn tròn mắt, căn bản không rõ kế tiếp rốt cuộc nên làm như thế nào, cho tới nay từ dương đều là lãnh đạo tuyệt đối của toàn bộ đoàn đội không riêng gì, gì thực lực mà còn ở tinh thần Nhưng trước mắt hạch tâm đoàn đội của mình lâm vào trong sự hỗn loạn của tu la lực, mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải Rốt cục, tấm bia mộ kia hoàn chỉnh trồi lên, cứ như vậy bình tĩnh đứng ở trước mặt từ dương mơ hồ, trong bia tựa như bắn ra một đạo quang minh nhẹ nhàng trong màn sáng rõ ràng hiện ra đường nét của một nữ tử, nữ tử kia tuyệt mỹ mà thanh nhã, làm cho người ta có một loại cảm giác thấm và rột gan như gió xuân tư dương lúc này theo bản năng sinh ra một loại yêu thương cùng nhu tình đây là dao động tình cảm mà hắn bởi vì hồn niệm tu la tiến vào thức hải sinh ra có thể cộng hưởng với nó nói cách khác lúc này tư dương nhìn thấy nữ nhân này hẳn là cùng tu la có tình cảm ràng buộc sâu sắc thấy không người nữ nhân đó là lý do tại sao ta đã làm tất cả những điều này vì nàng ta cho dù giết hết người trong thiên hạ cũng không tiếc nữ nhân này hiện giờ đang ở trong kỳ lân sơn tư dương trượt cảm thấy đầu óc chấn động trong nháy mắt đó hắn nghe được trong linh hồn Tula run rẩy cùng bi thương trong nháy mắt đó tử dương thậm chí cảm thấy toàn bộ phán đoán của mình liên quan đến người này lúc trước đều là một loại nghịch lý xin ngươi nói cho ta biết tất cả những điều này chuyện gì đang xảy ra vậy tu la cười lạnh muốn biết sao ta chắc chắn có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi nhưng nếu ngươi không chấp nhận sức mạnh của ta nói với ngươi bí mật này không chỉ sẽ làm hại ngươi và ngươi tất cả mọi người xung quanh ngươi sẽ tan thành mây khói. Đừng quên, sức mạnh của ta đối với thế giới này, là sức mạnh của thần, tầm nhìn ta nằm ngoài sự tưởng tượng của ngươi, ta chỉ có thể nói đến đây thôi, ý lời này nghe có chút khó hiểu, nhưng từ dương lại hoàn toàn có thể lý giải. Sống trên đời này, rất nhiều lúc chính quyền người mê, vĩnh viễn không cách nào thật sự thấy rõ thế giới này, chỉ có cảnh giới áp đảo chúng sinh như Tu La mới có thể nhìn càng thêm thông thấu. Chuyện cho tới bây giờ, Bí ẩn cửu long thiên kiếp còn chưa hoàn toàn vạch chân, từ dương càng cảm thấy, dựa theo phương thức truyền thống của toàn bộ đại lục tu hành, tuân theo pháp tắc của thế giới này, vĩnh viễn chỉ có thể làm một người bị khống chế. Nếu mà không lựa chọn kiếm đi thiên phong con đường tránh thoát loại trói bải này, cho dù vĩnh viễn tu hành tiếp, Trung Quy cũng không có khả năng chàm đạo. Mặt tu la trước mặt này, mặc dù thoạt nhìn lực lượng và truyền thừa của hắn vô cùng tà ác, nhưng không thể không phủ nhận, hắn là số ít người đã đạt tới trình độ như vậy. Từ dương khát vọng càng thông thấu hiểu rõ người trước mặt này, hiểu rõ quá khứ của hắn, lực lượng của hắn, cùng tất cả bí mật trên người hắn. Ta, chấp nhận yêu cầu của người, thanh âm từ dương rất bình tĩnh, thậm chí căn bản không có trải qua suy nghĩ nhiều hơn, liền đáp ứng yêu cầu này nhìn qua vô cùng hung hiểm, tiếp nhận lực lượng của Tu la thậm chí có nghĩa là đối địch với cả thế giới. Nhưng từ dương không khỏi tự hỏi, chính mình, nguyên bản không phải cũng là một người khác sao? Nếu như nói trên thế giới này thật sự có một người có thể đọc hiểu Tu la như vậy người này nhất định chính là chính mình. Ta nguyện ý cùng ngươi thẳng thắn gặp mặt, hy vọng duy nhất, chính là có thể đem tầm nhìn ngươi nhìn thấy toàn bộ nói cho ta biết, ta khát vọng hiểu được bộ sáng chân thật nhất của đại lục này, Tu la hồn niệm cười ha ha. Được rồi, rất tốt. Không thể tưởng tượng được ngươi lại thật sự có can đảm cùng quyết đoán như vậy, Tula ta cả đời không thua kém người, ta thình thường cùng chúng sinh làm bạn thậm chí coi bọn họ như cỏ rác. Nhưng bây giờ ta phải thừa nhận rằng trong phạm vi của nhân loại, ngươi là sự tồn tại duy nhất được ta chấp thuận. Ngay cả tên tiêu dao năm đó trong mắt ta cũng chỉ là con chó sai vật của thần mà thôi. Nếu ngươi đã làm ra quyết định muốn cùng ta nhìn rõ ràng hơn thế giới, tốt, ta cho ngươi cơ hội này. Hiện tại chứng minh cho ta thấy quyết tâm của ngươi. Tu La Hồn niệm phát ra một đạo bản nguyên hắc sắc khí tức bám vào trước mặt bộ y này. Lúc này đây không bị hồn lực Tu La cưỡng ép tiếp dẫn. Tử Dương hoàn toàn là bồng vào ý chí của mình chủ động tới gần bia mộ kia. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Nữ Đế cùng Kiếm Hồn hoàn toàn là biểu tình kinh hãi thất sắc. Ở góc nhìn của hắn, Tử Dương hoàn toàn chống cự Tu La lực thất bại, đã bắt đầu muốn đi về đoạn lạc. Mọi người lục tục tiến lên, cũng đều bị Tử Dương vô cùng cường đại hắc sắc khí tức ngăn cản ở bên ngoài. Khí chàng phóng thích ra trong trạng thái áp chế đại cảnh giới tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống lại. Duy chỉ có Kiếm Hồn ở các phương diện thực lực cảnh giới đều không thua kém Từ Dương cứng rắn đâm thủng chung quanh vô tận hắc sắc quang mang đem Từ Dương hoành ngang trước bia mộ ngăn cho động tác tiếp theo của hắn Từ Dương thanh tỉnh cho lão tử một chút hắn là Tu La làm cho toàn bộ thế giới vì ác mà sa đọa đừng bị hắn khống chế Từ Dương thủy chung lạnh nhạt cúi đầu nhưng từ đầu đến cuối cả người hắn đều vô cùng thanh tỉnh chưa bao giờ thật sự bị ai khống chế tâm trí nếu Tu La thật sự có ý nghĩ xâm chiếm linh hồn Từ Dương Muốn không chế cả người hắn, phòng trừng từ dương đã sớm nghiền nát đạo hồn niệm này, nhưng hắn lại lựa chọn tiếp nhận đối phương, nghe ý nghĩ của hắn. Đừng ngăn cản ta, ta biết những gì ta đang làm. Mặc kệ sau này ta biến thành cái dạng gì, đây đều là lựa chọn của ta, mà các người, vĩnh viễn cũng đều là đồng bọn của ta. Bây giờ ta không thuận tiện để giải thích nhiều hơn, nhưng ta biết rằng ta cần sức mạnh này và cần một cái nhìn thấu đáo hơn. Có lẽ thế giới này và thế giới chúng ta tưởng tượng là hoàn toàn khác nhau hãy tin ta lời nói của từ dương chính xác không sai dùng hình thức hồn niệm truyền vào trong cơ thể kiếm hồn lại dưới lực lượng kiếm hồn truyền lại xông vào trong đầu mỗi một đồng đội bên cạnh kiện gì đang xảy ra vậy đội trưởng hắn vì sao đột nhiên lại muốn tiếp nhận tu la hắn không phải kẻ thù đáng sợ nhất của chúng ta sao cái này đám người long khôn hoàn toàn ngây ngốc nhưng bọn họ lại xem nhẹ một điểm tất cả mọi người chỉ một mặt cảm thấy lực lượng của tu la rất tạ ác vậy hắn nhất định chính là đại ma đầu thập ác bất xá nhưng sự thật cũng không phải như thế hắn cố nhiên có chỗ không đúng với tư cách là người duy nhất từng thành công cham đạo phi thăng từ dương kết luận tu la này nhất định là có chỗ hơn người của hắn hắn dám nghị đảo toàn bộ thế giới là chỗ thích hợp để đánh cược nói cách khác tu la có thể có một vạn khuyết điểm nên bị thế nhân không dung thứ hắn tàn nhẫn bạo ngược hắn nô dịch phong hồn cho mình dùng nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân đi lên đỉnh cao con người tu đồ Điểm này là sự thật sơ bẩn gì cũng không thể che giấu Chỉ dựa vào nguyên nhân này, Từ Dương liền tình nguyện tin tưởng hắn một lần. Sau khi nghe tâm sự của Từ Dương, thương khung kiếm hồn chậm rãi rút đi khí tức, một lần nữa trở lại bên cạnh mọi đồng đội, không tiếp tục ngăn trở Từ Dương nữa. Người, thật sự yên tâm lão đại tiếp xúc tu la lực sao. Đám người lông khôn nhìn về phía kiếm hồn, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Ta chỉ biết, hắn là chủ nhân của ta. Hồn âm của hắn các người cũng đều nghe được, đây là lựa chọn của hắn ta phải vô điều kiện phục tùng cùng duy trì, đây là điều duy nhất ta có thể làm cho hắn. Mọi người không nói gì nữa, cứ như vậy yên lặng thủ hộ bên người từ dương, nhìn hắn tiếp xúc với bia mộ quỷ dị mà thâm sâu trước mặt, rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của tu la hồn niệm, từ dương một tay rơi vào trên bia mộ này. Trong phút chốc, huyết mạch lực của từ dương bắt đầu tùy ý sao động, bản nguyên lòng hồn trong cơ thể, bao gồm cả huyết mạch thao thiết vân vân tất cả nội tình đều bị lực lượng mộ bia này lây nhiễm hoàn toàn tinh lọc. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, trong lực lượng truyền cho Từ Dương, không chỉ là màu đen thuần túy, còn có một bộ phận hỗn hợp bạch sắc quang mang vô cùng thánh khiết mà rực rỡ. màu đen một trắng hai đạo nguyên quang điên cuồng nhập thể, Từ Dương thể xác và tinh thần tiến vào cảnh giới không linh trước nay chưa từng có, thản nhiên tiếp nhận loại này phá hoại tẩy luyện. Bây giờ, đội thị người cơ thể, người sẽ có thay đổi lớn xuất hiện trước mắt. Sau khi dựa theo chỉ dẫn của Tu La Hồn Niệm làm theo, Từ Dương hoàn toàn bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người, thức hải vốn trống rỗng, giờ phút này lại vẽ lên khung cảnh hai màu đen trắng vô cùng rực rỡ, giống như bắt đầu từ giờ khác này, thế giới linh hồn của Từ Dương có màu sắc độc nhất vô nhị. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thức hải của ta Từ Dương đương nhiên rõ ràng, loại biến hóa mở ra này làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, đối với mình cũng không có bất kỳ chỗ xấu gì ngược lại làm cho thế giới tinh thần của mình trở nên vô cùng cường hóa, mà những nội dung vượt quá phạm vì nhận thức của mình đều là Tu la ban cho mình. Nói một cách đơn giản, ngươi bây giờ, trải qua sự thanh lọc và cải tạo của bia mộ này, đã không còn là phạm trù của chúng sinh nữa ngươi đã có thể thoát khỏi lực lượng của pháp tác thế giới này, hoàn thành tràm đạo trước thời hạn, sinh mệnh của ngươi cũng đã biến thành vĩnh hằng. Sự khác biệt duy nhất giữa ngươi và chảm đạo phi thăng giả chính là không có cùng lực lượng thượng giới giao tiếp, điều này cũng làm cho ngươi trở thành tồn tại có một hông hai của toàn bộ đại lục từ xưa đến nay, chân chính là có một không hai. Cũng trở mot khong hai cung tro thanh hy vọng duy nhất của lục địa này để chào đón bình minh mới, từ dương càng nghe càng hồ đồ, trong này có quá nhiều nhận thức là mình chưa từng tiếp xúc qua, nhưng cũng bởi vì như thế, từ dương biết, chân tướng to lớn càng ngày càng gần. Trong đầu ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn, yên tâm, Ta hiện tại sẽ giải đáp cho người, kỳ thật, đại lục chúng ta bị lực lượng thượng giới không chế, vẹn vẹn chỉ là một trong rất nhiều thế giới song song mà thượng giới sáng tạo ra. Thượng giới sáng tạo đại lục này, thay nghen chúng sinh, cho chúng ta cái gọi là sinh mệnh lực, vì mưu cầu tinh hoa linh hồn độc nhất của chúng sinh, đây chính là mục đích chân chính của những cái gọi là thần ở thượng giới. Ngươi là một người tu hành cường đại, tự nhiên hiểu được tinh thần lực tu luyện là vì cường hóa linh hồn, tu luyện linh khí bình thường thì là cường hóa thân thể, nói cách khác. Thân thể mang theo sinh mệnh lực còn linh hồn thì tồn tại trong đầu, bản chất là hoàn toàn là hai khái niệm độc lực. Nhưng vì sao sau khi người chết, vẹn vẹn chỉ là sinh mệnh lực điêu linh, lại vì sao linh hồn hoàn toàn độc lập tồn tại cũng sẽ biến mất đây? Đây chính là bằng chứng tốt nhất cho âm mưu của thượng giới. Bởi vì, bọn họ là thông qua chế tạo thế giới song song thai ngén vạn vật, lấy pháp tắc mang theo thần lực của mình làm phương tiện truyền dẫn, chế định quy tắc để cho chúng sinh vạn vật thế giới song song tuân thủ. Hơn nữa lấy đó làm con đường để hấp thu tinh hoa linh hồn chúng sinh có thể bồi dưỡng ra thần nguyên. Đơn giản mà nói, đại lục chúng ta dựa vào sinh tồn này, phèn vẹn chỉ là công cụ cung cấp linh hồn dưỡng liệu cho các thần minh thượng giới mà thôi, từ dương chấn động, đây là bí mật đáng kinh khủng nhất mà hắn đã nghe được trong 10 vạn năm. Nói như vậy, người sáng tạo ra tu la đạo công pháp, khống chế vong hồn lực cũng là vì ngăn cản những cái gọi là thần thượng giới thôn phệ linh hồn tinh hoa của chúng sinh đại lục chúng ta sao? Không sai, tôi là ngưng trọng. Công nhiên đối kháng thiên đạo pháp tắc, phá hủy những quy tắc này, chỉ bằng một mình ta làm căn bản không thực tế, hơn nữa làm như vậy, sẽ quấy nhiễu chúng ta đại lục tu hành tăng lên, ngược lại sẽ phản tác dụng, nhưng ngoài ra, ta nghĩ không ra nên dùng biện pháp như thế nào phản kháng những vị thần này. Từ Dương cân nhắc một lát lại mở miệng. Nói như thế, không có thần, tự nhiên cũng sẽ không có đại lục như chúng ta, không có chúng sinh đây không phải là ngươi một người có thể thay đổi tại sao phải chấp nhất như vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì muốn người thống hận thần như thế thống hận thượng giới tu la phát ra một tiếng thở dài chuyện này phải bắt đầu từ thời điểm ta phi thăng dựa theo cái này đại lục pháp tắc định nghĩa tu sĩ tu luyện tới độ kiếp đại viên mãn cảnh giới sau đó linh hồn cường độ đạt tới cực hạn liền có thể vu thiên cái gọi là vu thiên này chính là dùng lực lượng của mình đánh nát đỉnh thiên khung một đạo kết giới pháp tắc đặc thù Đó chính là điều kiện thượng giới lập ra cho tu sĩ hạ giới phi thăng. Sau khi thành công, đạo chỉ phong ấn trong kết giới pháp tác sẽ hàng lâm, nói tráng ra chính là một nhiệm vụ mà thượng giới thần giao cho người khiêu chiến phi thăng, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này mới có quyền chạm đạo, tư dương như có điều ngộ. Nói cách khác, chỉ có người hoàn thành nhiệm vụ thần giao cho người mới có thể cởi bỏ sừng xích thôn vệ sinh mệnh lực cùng linh hồn tinh hoa mà thiên đạo pháp tác lưu lại trên người người. Không sai đây chính là cái gọi là trảm đạo chân chính ý nghĩa chém sạch lạc ấn trói buộc ngươi trên thế giới này trở thành tồn tại cao hơn chúng sinh bị trói buộc pháp tắc trên thế giới này nhưng đó không phải là duy nhất sau khi trảm đạo thành công thượng giới còn sẽ giao cho người quy luật thuộc về thượng giới ngươi sẽ tiếp tục bị ràng buộc bởi một mức độ cao hơn của nền văn minh tuy nói sau khi thành thần có được sinh mệnh vĩnh hằng sẽ không bị cắn nuốt sinh mệnh lực cùng linh hồn nhưng lại có nhiệm vụ hoàn toàn mới những gì ta nói tiếp theo Toàn bộ lục địa chỉ có một mình ta biết, ngươi không bao giờ có thể nói với bất cứ ai, bây giờ thế giới linh hồn của ngươi đã đạt đến cấp độ của phi thăng giả, bao gồm cả ta, không ai trên thế giới này có thể nhìn vào linh hồn của ngươi. Vì vậy, ngươi phải giữ bí mật này, một khi bị lộ ra, thượng giới sẽ cho ngươi tai họa không thể chịu nổi, từ dương đáp ứng một tiếng, tu la lúc này mới yên lòng tiếp tục mở miệng. Lúc trước nhiệm vụ phi thăng mà thượng giới giao cho ta, chính là tiêu diệt vương triều cổ hoang. Hàng lâm thượng giới trừng phạt vương triều nhất mạch này, nhưng ta cũng không rõ lắm, cổ hoa nhất mạch đến tổt cùng đã làm chuyện gì trái ngược thiên đạo, chọc giận thần minh thượng giới. Ta khi đó, nóng lòng nhìn thấu chân tướng thế giới này, cuối cùng chỉ có thể hạ quyết tâm làm sát thủ thần minh thượng giới, mà lúc ấy, túc địch cả đời của ta tiêu giao đạo quân, cũng tiếp nhận nhiệm vụ phi thăng giống như ta. Tên kia nhập đạo tu thân, lấy thủ hộ thế gian làm tín ngưỡng, tự nhiên sẽ không lý giải động cơ của ta liền lấy danh nghĩa thủ hộ cổ hoàng nhất mạch đối kháng với ta nguyên bản ta đánh không lại hắn bởi vì công pháp của hắn có quang minh thuộc tính rất cường đại trời sinh có thể áp chế lực tác chiến vong hồn hoàn toàn khắc chế lực lượng của ta cuối cùng ta phát động tu la áo nghĩa cơ hồ làm cho hơn phân nửa sinh linh của vương triều cổ hoang đi về phía bị diệt sớm hoàn thành nhiệm vụ phi thăng liền ở trong chiến trường đạt được kết giới phi thăng lực lượng tẩy lễ trước mặt hắn chém diệt vạn đạo giảng buộc trở thành vĩnh hằng cùng lúc đó Ta cũng đạt được thượng giới quy tắc gia trì, ở trong cơ thể ngưng tụ ra thần cách của riêng ta. Thần cách là một loại dấu hiệu phi thăng giả thành thần, cũng là thông hành tiến vào thượng giới. Thần có được năng lực trực tiếp khống chế pháp tác thiên địa ở hạ giới, loại năng lực độc nhất thuộc về thần này, chính là thông qua thần nguyên chứa đựng trong thần cách để phát động. Người cũng có thể hiểu là, thần nguyên chính là nguồn sinh mệnh lực cùng sức chiến đấu của thần, là bộ vị và biểu tượng quan trọng nhất của thần. Vì thế, ta hoàn thành lột xác có được thần cách Lấy lực lượng của chư thiên vạn đạo Pháp tác phản bại thành thắng, dễ dàng áp chế tiêu giao đạo quân, nhưng ta cũng không giết hắn. Bởi vì khi đó ta còn chờ mong hắn cùng nhau thành thần lại tiến hành quyết đấu đỉnh phong một ngày, cũng không rõ ràng hắn đạt được nhiệm vụ phi thăng giống như ta. Trên thực tế, khi ta hoàn thành nhiệm vụ một khắc, ý nghĩa tiêu giao đạo quân không bao giờ có thể phi thăng thành công nữa, một người cả đời đánh nát thiên trì kết giới chỉ có một lần. Nói cách khác, cơ hội trùng kích phi thăng lúc này đây, thất bại. Điên vĩnh viễn mất đi tư cách thành thần, Từ Dương gật gật đầu, nghe Tu La nói nhiều như vậy, tất cả suy đoán của đoàn đội mình dọc theo đường đi đều được giải thích đầy đủ. Chỉ là là người tu luyện đỉnh cấp nhất phàm thế, nghe được nhiều nội dung liên quan đến thượng giới như vậy, vẫn là mang đến cho Từ Dương đủ rung động. Sau trận chiến đó, người đã đi đến thượng giới, vì sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ? Sau khi Từ Dương phát ra nghi vấn này, hắn liền cảm nhận được trong tu la hồn niệm phát ra vô cùng nồng đậm oán hận. Cái này liền có liên quan đến nữ tử người vừa mới nhìn thấy ở bi mộ kia, nàng là tình yêu cả đời của ta, tên là Thiên Vũ, là một thiên sứ nguyên tù hạ phẩm. Thiên sứ Từ Dương lần nữa cả kinh, hiện nhiên đây hẳn là một danh từ độc đáo của thần giới, đại biểu cho một loại thân vận mới càng làm cho Từ Dương cảm thấy kinh hỉ. Không sai Sau khi ta tiến vào thượng giới, nhận được nhiệm vụ đầu tiên, chính là trừng phạt một thiên sứ phạm sai lầm. Điều này làm cho người mới thần giới như ta triệt để thấy rõ khuôn mặt xấu xa của bọn họ, thượng giới cũng có đối địch. Các thần sáng tạo đại lục chúng ta, thống nhất sinh hoạt ở thiên tri quốc, quốc gia mà thiên sứ nhất tộc bị ta đổi giết, lại là đối thủ tử địch của thiên tri quốc, vũ tri quốc. Vũ tri quốc có vô số thiên sứ, bọn họ có diện mạo và thân thể hoàn mỹ, năng lực cường đại, quan trọng hơn, bọn họ có một trái tim thiện lương Không giống như thiên tri quốc thôn vệ chúng sinh chi hồn hạ giới chúng ta, vũ tri quốc đối với hạ giới mà bọn họ sáng tạo ra thập phần hữu hảo, còn có thể vì oan hồn ủng từ siêu độ tiếp dẫn, cũng không phải là người tham lam thuần túy. Khi ta đi tới vị trí mục tiêu nhiệm vụ săn giết, ta nhìn thấy nữ thiên sư kia đang dùng thần lực của mình cứu giúp một ma thú bị thương, điều này bảo ta làm sao thực hiện nhiệm vụ săn giết, cũng chính nhiệm vụ lần này làm cho ta hiểu được sống trong sự khống chế của người khác là một chuyện đi ai cỡ nào. Vì vậy, ta muốn phản kháng. Ta sử dụng con đường độc nhất của riêng mình, cho dù định mệnh của ta là mất đi tất cả, gánh chịu nỗi đau khủng khiếp nhất, ta cũng phải làm gì đó. Mục tiêu vốn nên bị ta săn giết chính là Thiên Vũ. Ta trái ngược ý muốn của Thượng Đế, tự mình dẫn nàng trốn ra biên giới Thiên Tri Quốc, qua 3 năm chạy trốn, nhưng cũng là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng ta. Đáng tiếc, cuối cùng chúng ta không thể phản kháng vận mệnh của mình, Thiên Vũ ghi đối mặt với Thượng Thần đuổi giết tới lựa chọn Thiên Sư Hiến Tế đem lực lượng độc nhất thuộc về huyết mạch thiên sứ của nàng cho ta. Dưới sự tẩy lễ của huyết mạch thiên sứ, cường độ linh hồn của ta lần nữa được tăng lên, đồng thời đạt được thiên sứ chi tâm của thiên vũ, thức hải biến thành thế giới linh hồn có màu sắc giống như người hiện tại, nhưng cường độ thần lực của ta cùng những kẻ đời giết thiên tri quốc kia không cách nào so sánh, chung quy vẫn bị bắt. Thiên tri quốc vốn định xử tử ta, nhưng bởi vì linh hồn ta có thiên sứ lực ban thường, một khi mạnh mẽ dùng thần lực vô thượng xóa bỏ sẽ làm cho thượng vị giả vũ tri quốc đạt được cảm ứng ở quốc gia thiên sứ bất kỳ linh hồn nào cũng có quyền được đối xử bình đẳng tuyệt đối không cho phép dùng sức mạnh của thần để xóa bỏ bởi vậy ta vẻn vẹn chỉ là bị phá vỡ thần cách mất đi lực lượng làm thần linh hồn cùng thân thể một lần nữa bị trục xuất trở về hạ giới mỗi một hạ giới đều có địa điểm bảo trì quan hệ phụ thuộc với thượng giới kỳ lân sơn chính là phụ thuộc của thần tri lĩnh vực như vậy chuyên môn phụ trách xử trí cùng chấn áp thần chi nghịch đồ của thượng giới Mà ta thì bị giam giữ ở Kỳ Lân Sơn, khi đó ta mới biết được, tiêu dao đạo quân thành cố mệnh sứ đổ của Kỳ Lân Sơn, cũng chính là phàm nhân tối cường già làm việc cho Kỳ Lân Sơn, cũng không có tư cách thành thần, lại cam nguyện bị thần nô dịch. Dưới thỉnh cầu của hắn, ta bị thượng vị giả Kỳ Lân Sơn nhốt ở trong tháp tu luyện vô tận này, điều đó chính là đạo tràng của tiêu giao đạo quân, nhưng ta trăm triệu lần không nghĩ tới noi đo chinh là, tiêu dao đạo quân đã không còn là đối thủ từng khiến thế nhân kính ngưỡng vạn năm trước, làm ta tram trieu lan khong nghi toi chinh la tieu dao đao quan đa khong con la kính hắn đã triệt để biến thành chó san của thần một tên khát vọng thành thần đến dục vọng bành trướng nhân cách vạn vẹo ta bị hắn nhốt ở cái chỗ này thân thể bị chấn ở trong cử thải càn khôn tháp còn phần đầu bị phong ấn linh hồn thể trấn áp ở trong tháp vô tận thừa nhận thống khổ tra tấn khó có thể tưởng tượng được mà ta truyền thừa từ thiên vũ thiên sứ tri tâm bởi vì có được một bộ phận lực lượng của thần tránh thoát phạm trù truy tìm của tiêu giao đạo quân một luồng hồn niệm của ta lặng yên không một tiếng động ẩn nấp ở cái chỗ này vì Chính là tương lai chờ đợi một người hữu duyên có thể truyền thừa ao nghĩa của ta xuất hiện, từ dương rừng sốt, trong đầu theo bản năng nhớ tới thác bạc vân. Cho nên, ngươi lựa chọn bác nho toi thac bat van hoàng đế, tu la cười lạnh. Ta chỉ lợi dụng hắn dẫn ngươi đến nơi này. Đồng thời có hắn, có thể dùng để hấp dẫn sự chú ý của tháp vô tận, vì để cho ta nhìn thấy ngươi mà mở đường, ngươi có thể hiểu là thác Bạt vân vẹn vẹn chỉ là khôi lỗi của ngươi. Ta độ cho hắn lực lượng, cũng là oan hồn lực ta ác nhất sẽ vặn vạo mục nát linh hồn của hắn, làm cho hắn biến thành ác ma chân chính mất đi tín ngưỡng bị tham vọng cắn nuốt, mà ngươi đạt được mới là chân chính bất nguồn từ thiên sứ chi tâm, ta ở thần giới bảo lưu chân chính tu la lực. Hãy nhớ rằng, từ bây giờ, ngươi và ta là hai chủ sở hữu duy nhất của thế giới linh hồn đầy màu sắc, cho dù là ở thần giới, trừ phi là những vị thần nguyên sinh được coi là quý tộc chân chính, mới có tư cách có được thế giới linh hồn màu sắc. Đây mới là linh hồn chân chính hoàn chỉnh nhất ẩn chứa không gian của sinh mệnh vô cùng vô tận cùng kỳ tích có được sự sáng tạo vô tận hơn nữa có thể thai nghén bảo tàng quan trọng nhất của thần nguyên miễn là thế giới linh hồn của ngươi không bị phá vỡ ngươi sẽ không bao giờ chết từ dương biết trận đánh cực này là mình thắng chiếm được tầm nhìn trước nay chưa từng có của thế giới này làm rõ hết thảy bí ẩn trên đường tu luyện đồng thời cho tới nay hoang mang phương hướng đi tới dường như cũng trở nên rõ ràng lúc này từ dương bởi vì trong thế giới linh hồn có màu sắc sinh mệnh lực cường đại thủy lợi chảy xuôi trong thân thể này, làm cho cả người hán tràn ngập lực lượng. Bây giờ, ngươi đã có sức mạnh của ta, rút ra Tu La Chi kiếm tưởng thuộc về ta, chờ ngươi chiến thắng đạo quân. Đem linh hồn của ta cứu ra từ tháp vô tận, ta sẽ đem chân chính thiên sứ tri tâm truyền thừa cho ngươi, khi đó ngươi mới có thể đạt được 100% tín nhiệm của ta, mà ta cũng sẽ chính thức thu ngươi làm đồ đệ, vì ngươi chỉ dẫn còn đường tương lai. Từ dương dựa theo hồn niệm Tu La Chi dẫn, Đi tới trước bia mộ phiếm hắc bạch lưỡng sắc thần dị quang mang, thử lợi dụng hồn niệm dẫn động công pháp tu la lực, rất nhanh liền cảm ứng được khí tức của tu la trinh kiếm.